kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản truyện cùng với bộ truyện võ học tà tu luyện có thể bảo kích của tác giả Tần Phong và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này à, các bạn nghe chuyện hay nghe chuyện vui hãy nhớ ấn like chia sẻ đăng ký kênh donate và comment tương tác để giúp cho quán truyện có thể phát triển tốt hơn nữa và đưa quán truyện tiếp cận được với đông đảo khán giả hơn nữa nhé Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 9 của ngày hôm nay Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ đây đều là những người đã được trường quản giáo chọn lựa kỹ lưỡng, cho dù ở cùng một cảnh giới thì tất cả cũng đều là những tài lão luyện bậc nhất đăng. đáng tin không? ba tiểu thư cứ yên tâm, chỉ cần có ngân lượng thì tất cả đều đáng tin. dù sao bọn họ cũng muốn kiếm cơm trong giang hồ, nếu là mất danh dự, thể về sau sẽ chẳng còn ai dám thuê họ nữa. trường quản giáo rất hiểu rõ quy tắc trong giang hồ, đó là thứ không ai dám phá vỡ. bằng không một khi đã vi phạm. nhẹ thì không thể sống trong giang hồ được nữa nặng thì đến cả cái mạng nhỏ cũng không giữ nổi. Bá tiểu thư hỏi ngân lượng không phải vấn đề quan trọng là độ tin cậy chỉ là liệu ta có thể mời cường giả của tẩy tùy cảnh đến hay không. Trường quản giáo nói sao có thể cường giả của tẩy tùy cảnh không phải loại người có thể dùng ngân lượng để mời đến bọn họ đã tủ luyện được đến loại cảnh giới này thì tiếng tam trên giang hồ ắt lừng lẫy thành danh cực kỳ cao. há có thể vì vài đồng bạc lẻ mà dao động tẩy tùy cảnh trường quản giáo rất thật rất khảo khát cảnh giới này nhưng hắn ta lại cảm tích núi nhiều hơn nếu như hắn ta không phải là người bị tàn phế thì có lẽ đã thật sự trở thành một cường giả đáng tiếc giờ đây hắn ta có nói gì cũng chỉ vô dụng nếu bát tiểu thư thật sự nhận được sự hỗ trợ từ cường giả của tẩy tùy cảnh vậy thì mọi chuyện đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều Thế nhưng hiện nay làm gì có cường giả nào cam tâm tình nguyện, phục vụ cho một nữ tử, trừ khi nàng ta chịu hy sinh xuân sắc. Để phòng ngừa quá trình đường bỏ trốn, Lâm Phạm đã trực tiếp đánh ngất và trói chặt lão, cất đi bất cứ dụng cụ nào có thể dùng để cắt dây thừng ở xung quanh. Bởi lẽ tạm thời Ngô Tuấn có chợt tìm được cho hắn mượt ra nhà có sân. chờ khi tìm được rồi, mọi chuyện sẽ càng dễ dàng hơn. Những lúc Lâm phàm muốn ra ngoài, hắn sẽ lệnh cho băng chúng trông coi, để đối phó với một lão già tay trái gà không chặt, thì chỉ cần một người trưởng thành bình thường thôi cũng có thể làm được. Trong một gian phòng ở Tửu lâu, một bàn thức ăn phong phú bày ra trước mắt hoàng trương, gã cũng chẳng thèm khách sáo với Lâm phàm. Vừa vào đã hàm ăn hốt uống, gã cứ lấp đẩy cái bụng trước đã. Sau khi cơm no đủ rượu, L Lâm Huỳnh, ta biết ngươi đều có mục đích. dạo này ta thật sự hết tiền rồi. người nhìn xem chồng ta giống loại người có tiền không chứ? vẻ mặt hoàng trường tỏ ra đau khổ, trong đó còn có hàm chứa một tỷ vàng này. lâm phạm thắc mắc. hoàng huynh, người nợ tiền ta hồi nào? hoàng trường kinh ngạc, sau đó lại bừng tỉnh hiểu ra. à, à đúng vậy hả đúng đúng, người xem cái trí nhớ của ta này. lâm phạm cười. <cười> dạo này người với vị liệu công tử đó sao rồi? rất tốt tính cách của liệu công tử vô cùng hòa nhã nhưng dù sao hắn cũng chỉ đối xử với ta như bao người khác chưa đến mức có được cảm giác giữa người giữa những người bằng hữu hoàn trường vừa nhìn đã thấy liễu nhấp thế không phải dạng người tầm thường mà kệ trước kỳ hắn ta có thân phận gì nội phong thái ngày thẳng phong khoan đó cũng đủ để khiến đôi mắt hoàn trường phải toát lên ánh sáng vàng rực rỡ lâm phạm nói lần này đến Thanh hà tân ta đã hỏi thăm sơ qua tình hình giúp người liễu công tử đến từ một đại gia tộc là hào môn quý tộc hoàng huynh kết giao với hắn không sợ thiệt thòi H uh, hào hào môn quý tộc hoàng trường trừng mắt hồ to dù thế nào gã cũng cảm thấy mình đã coi thường liễu nhập thế mà bây giờ nghe thấy lâm phàm nói như vậy gã lại càng quyết tâm toàn bộ công lực nịnh ngọt của đời này gã sẽ dùng hết vào đối phương hai người trò chuyện vài câu sau khi khiến các người hoàng trường tràn đầy động lực lâm phàm chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc với gã hoàng huynh ta có môi trường muốn nhờ người hy vọng hoàng huynh có thể giúp đỡ lâm phàm biết rõ việc thường xuyên tìm kiếm võ kỹ rất dễ gây ra vấn đề nhưng nghĩ tới nghĩ lùi hắn vẫn thấy phía bên hoàng trường là an toàn nhất trước hết hoàng trường rất yêu tiền đó chính là điểm mấu chốt lâm huynh mời nói võ kỹ ôi lâm huynh thời gian có chưa trôi qua bao lâu quá lắm cũng chỉ có nửa tháng sao mà người lại muốn thứ này nữa? hoàn trường kinh ngạc đến ngây người, thậm chí gã còn hoài nghi, có phải lâm phàm cũng buồn bán võ kỹ ở bên ngoài hay không? gã là lái buồn trung gian bên thứ ba, lẽ nào lâm phàm còn là bên thứ tư? hoàng huynh, thật sự ta đang rất cần, cầu xin người giúp đỡ. lâm phàm đặt tờ ngân phiếu 30 mươi lượng lên bàn, cực kỳ chân thành, hy vọng hoàn trường có thể giúp được cho hắn. hoàn trường khó xử nói, lâm huynh khó cho tả quá. thật sự rất khó, người không được tùy tiện buôn bán võ kỹ đâu, sẽ nguy hại đến tính mạng đó. Hoàng huynh, người không tin ta sao? Lâm Phàm nắm lấy tay hoàng Trường, lại lấy hai tờ ngân phiếu 10 lượng từ trong ngực ra, đặt trên bàn. Hoãn Trường cụp mi, đôi mắt dán chặt lên tờ ngân phiếu trên bàn, yết hậu hơi chuyển động. "Ta Tà... Lâm Phàm hiểu rất rõ tính cách của hoàng Trường, Lớp trước hắn không suy nghĩ nhiều, thật sự cho rằng Hoàng Trường đã trả giá rất nhiều để đạt được bí tịch. Sau này ngẫm lại mới cảm thấy không đúng, làm gì có chuyện trả thêm tiền là có thể trước tiền. Cho nên hắn biết Hoàng Trường có bí mật. Mỗi người đều có bí mật, hắn không tìm hiểu đến cuối và cũng không cần phải khẩn thiết phải làm như vậy, chỉ cần kiếm được võ kỹ cho hắn là được rồi. Lâm huynh, chờ tiền tốt của ta. Hoàng Trường cất kỹ ngân lượng, Ai lại đi so đo với ngân lượng Dù là tên liều manh cũng không làm được chuyện này Nhìn bóng lưng gã rời đi Lâm phàm ăn sạch những món ngon trên bàn Sau đó trở lại chỗ của quách chính đường Cho dù không tù luyện Cũng có thể gặp mặt đối phương Ngày ngày tẩy não cho lão tuy nói hiệu quả không cao Nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì cả Mấy ngày chưa qua Lâm Phạm thật là nhân vật nhỏ Chỉ cần không chủ động trời chọc người khác Cũng đừng chủ động nhảy ra liên lụy vào trong những chuyện đó Thì cơ bản sẽ không ai để ý tới hắn Đối với Lâm Phạm mà nói Ngược lại cũng rất nhàn rỗi. Giống như mọi hôm Hoàng trường mang theo vết thương trên mặt đến Rồi trịnh trọng giả võ kỹ vào trong tay Lâm Phạm Thời gian đưa võ kỹ lần này có hơi lâu Không giống như khi xưa Cách một ngày đã đưa tới Chủ yếu là do Hoàng trường cảm thấy Đưa quá thường xuyên có chút khó thể hiện được sự quý giá của võ kỹ bởi vậy gã chậm trễ lại mấy ngày chỉ là việc gã chậm lại đối với lâm phàm mà nói chính là một loại tra tấn khó có thể nhẫn nại những ngày không có võ kỹ để tù luyện thật sự rất khó trôi qua cảm giác giống như bên người thiếu đi một cái gì đó Như bộ dáng của hoàng trường hắn lập tức biết gã lại đang lừa gã ta đây mà nhưng không vạch trần mà nói mấy câu quan tâm thiện ý lâm phàm lên nhìn võ kỹ mặt lộ về kinh ngạc Hoàng Huynh cái này... Hoàng chưa nói. Lâm Huỳnh, đây là một môn bí pháp tù luyện khí kinh, coi như là bí tích có phẩm chất cao nhất mà ta có thể lấy cho người. Tuy ta không quan tâm nhiều đến tù luyện, nhưng cũng biết rõ loại bí pháp khí kinh tăng trưởng tu luyện này rất quý giá. Lỡ như có ngựa, ngày người bị bắt, thì tuyệt đối không thể nói bí tích này là ta cho người. Lâm Phạm nói, chẳng lẽ đây là bí tích của kinh lôi minh? nếu là bí tích của kinh lôi mình thì tình huống hoàn toàn giống như trong lời nói của hoàng trường lỡ như bị phát hiện sẽ rất phiền phức không phải cái này không phải bí tích của kinh lôi mình lúc ta nhờ quan hệ lấy đường thì người nọ có nói với ta bí tích này có nguồn gốc không rõ ràng dù sao thì cẩn thận một chút vẫn tốt hơn Hoàn trường chắc chắn không thể nói cho Lâm Phẩm biết Bí thích này là do gã nhiệt tình hiếu khách Kết bạn rộng rãi Có cơ hội ngẫu nhiên quen biết được Một vị lãng nhân lưu lạc đến thành thiên kiều Sau khi cho chuyện vui vẻ với nhau Thì mời hắn ta đến kỹ viện chơi Nói sẵn trước với cô nương bên trong Lúc cởi sạch ném bọc đồ ra Lại không tìm thấy ngân lượng liền tìm võ kỹ trực tiếp xảo chép Xong việc còn trả vật về cho chủ cũ Điều do năm đó đầu gã nóng lên Đột nhiên nghĩ đến phương pháp kiếm tiền này. Hiện tại xem ra ý tưởng rất không tồi, đến bây giờ vẫn kiếm ổn không lỗ. Lâm phàm biết Hoàng trường đã nói dối, nhưng không sao cả. Bí tịch trước mắt thật sự là được. Hoàng huynh yên tâm, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì một mình ta gánh chịu, tuyệt đối không làm liên lụy đến Hoàng huynh. Chúng ta là Hoàng huynh đệ một nhà, không nên nói những lời như người khác nhà. Chỉ hy vọng Lâm huynh cẩn thận là tốt rồi, dù có xảy ra chuyện thì Hoàng trường ta cũng không sợ. Hoàn trường vỗ vỗ ngực, hào hùng vạn trượng. Lâm Phạm mỉm cười gật đầu, chấp tay cảm tạ. Ngôi nhà nhỏ lúc trước hắn nhờ Ngô Tuấn tìm giờ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nằm rất gần bến tàu, có một gian phòng. Bên ngoài chính là sân. Từ nơi này xuất phát đến bến tàu chỉ cần đi đường 10 phút thôi. Quách gia ngại quá. Ở đây không buồn bực chứ. Lâm Phạm để hai vị ban trùng hỗ trợ chồng coi trở về. Phát hiện ánh mắt Quách chính đường nhìn hắn có một loại cảm xúc kỳ quái. Hình như có chút ủ oán Ngẫm lại cũng có thể hiểu được Không cho đối phương ăn mày Đúng là thật là hơi quá đáng Ta mới ở bên ngoài tìm được một môn bí pháp rèn khí Quách ra là lão tiền bồi có kiến thức sâu rộng Cùng xem với ta đi Lâm phàm đi tới bên cạnh quách chính đường Lật xem bí pháp Nhưng thật ra không kỳ vọng đối phương Có thể cho ý kiến gì tốt Chỉ mong đối phương biết ta rất nghiêm túc tu luyện Ta chỉ là kẻ ăn mày bà thôi Không phải người người muốn tìm Quách Trình Đường mở miệng Từ sau khi bị Lâm Phàm cho tới đây Đây là một trong những lần hiếm hoi Lãm mở miệng nói chuyện Lâm Phàm nói Quách già cứ đùa mươi mấy năm trước Ông là nhân vật lớn oai phong một cõi Bây giờ khám phá hồng trần trở thành ăn mày Cũng không thể phủ nhận Huy Hoàng đã từng có khi xưa Không nói những chuyện đó nữa Nhìn xem bí pháp này đi Quách Trình Đường nghe được từ bí pháp Có vẻ rất khiếp sợ Trải qua trong khoảng thời gian này Lại biết thẳng nhóc trước mắt chỉ là tiểu tình anh của kình lô minh mà thôi, thuộc về loại tồn tại không lên được mặt bàn. Có lẽ có thể tiếp xúc đến võ kỹ tầm thường, nhưng tuyệt đối không tiếp xúc được tới bí pháp. Rốt cuộc thì tầm quan trọng của bí pháp cũng cao hơn võ kỹ rất nhiều. Không phải có công hiến to lớn hoặc người thân trong gia tộc nghĩ cũng đừng nghĩ. Điệp Sơn Kinh Khi lâm phàm lật xem bí pháp, quách chính đường cũng xem rất cẩn thận. Tuy bây giờ lão không có tù vì nhưng kiến thức thì vẫn còn. Phát hiện bí pháp này thật đúng là không tệ, có thể tăng trưởng khí kinh lên gấp ba lần. Ánh mắt dấu dưới vẻ ngoài dơ bẩn, ẩm thầm quan sát lâm phàm, phát hiện hắn nhìn mà mặt không đổi sắc, trong lòng lắc đầu. Bí pháp không giống với võ kỹ, có lẽ võ kỹ có thể lấy chăm chỉ bùi cho kém cỏi nhưng bí pháp lại liên quan đến ngộ tính và cẳn cốt của bản thân. Muốn tù luyện thành công cũng không biết phải mất bao lâu. Lão đã từng tù luyện một môn bí pháp có số lần tăng trưởng khí kinh không khác với cái này nhiều lắm. Cũng phải mất khoảng mấy năm mới tù luyện thành công. Không phải mượn dùng ngoại lực mà là căn cứ vào phương thức tù luyện của bí pháp tù luyện ra khí kinh đặc thù trong cơ thể. Bí pháp tên là điệp sơn kinh, cũng có thể gọi khí kinh tù luyện ra là khí kinh điệp sơn. Ban đầu, Lâm phàm muốn để quá trình đường nhìn thật kỹ. Nhưng sau khi hắn quan sát cẩn thận bí pháp thì dần dần chú tâm vào Đầu óc vận chuyển, trực tiếp đứng dậy đi đến trước bàn nghiêm túc lật xem Hắn đã nhận ra sự khác biệt giữa bí pháp và võ kỹ Độ khó khăn tuyệt đối không chỉ tranh lệch một tí tẹo Thời gian nhanh chóng trôi qua Bất chỉ bất giác đã đến thời gian ăn trưa Đói, tả đói bụng Quách chính đường kêu Lâm Phạm đang chầm mê trong bí pháp, lập tức bị tiếng gọi này làm cho bừng tỉnh, Đứng dậy đi đến trước mặt quách chỉnh đường. Cổ tay trực tiếp rời xuống đánh ngất quách trình đường. Sau đó dẫn dò Ngô Tuấn đưa cơm cho lão trong khoảng thời gian này. Hắn phải tù luyện thật tốt bí pháp này. Lần đầu tiên quan sát bí pháp còn chưa nhìn ra manh mối gì. Nhưng dần dần hắn phát hiện, tù luyện bí pháp khó khăn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Mấy ngày liền tiếp trôi qua. Mỗi ngày Ngô Tuấn đều đưa đồ ăn tới đúng giờ, một câu cũng không nói đã xoay người rời đi. Hẳn biết, Lâm Huynh đang tù luyện, tuyệt đối sẽ không quấy dày. Tinh thần của quách chính đường càng thêm tiểu tụy, nhưng lão vốn gây như que củi, giờ lại mập lên không ít. Chủ yếu là do ăn không ít, lại không có cách nào vận động. Mỗi ngày trợn mắt lại thấy Lâm Phạm ôm bí pháp quan sát ở bên kia. Trông giống như tàu hòa nhập mà vậy. Điên rồi, thật là kẻ điên tu luyện. Lão cảm thấy thằng nhóc này hoàn toàn chính là ngày đêm lẫn lộn, cần bạn không có chú ý tới thời gian. Theo như quan sát của lão thì dường như mỗi ngày thằng nhóc này chỉ ngủ có 3 giờ. Đây tuyệt đối không phải là việc mà người thường có thể kiên trì được. Ta phải rời khỏi đấy. Ta muốn ăn xin. Ta muốn ăn xin. Quách chỉnh đường kêu to, quấy dậy lâm phạm tu luyện. Người cảm muốn nghiêm túc tu luyện thì ta càng quấy dây người, làm người không nhịn được. Cuối cùng phải thả ta rời đi. Nhưng... Trong miệng quách chính đường bị nhiết vải, tay chân bị buộc chặt, không nhút nhích nằm ở trên giường, cả người đều ngây ngốc. Gọi ta là quách giá có vẻ rất tôn trọng, mà bây giờ lại đối xử với ta như vậy sao? Nhưng mà Lâm Phạm vẫn rất có tình người. Hắn cũng cần ăn uống tiêu tiêu tiểu, cho nên dần dần thay đổi thói quen làm việc và nghỉ ngơi của quách chính đường trở nên giống với hắn. Hắn đi WC, sẽ mang quách giá theo. Hắn đại tiện cũng mang quách giả theo Còn nếu quách giả muốn đại tiện Mồng động đậy rất thường xuyên Thì cũng phải nhịn Chờ đến giờ mới đi được Thời gian trôi mau, Đã gần một tháng qua đi Không ai quấy dậy tù luyện Là khoảng thời gian hắn vui vẻ nhất Ở thành thiền kiều Đối với người bận rộn Trong những lúc đang bận việc Bớt chút thời gian ra tù luyện Là một chuyện rất khó Nhưng có với Lâm phàm, Tù luyện chính là lẽ sống của hắn Không có bất cứ chuyện gì Có thể ngăn cản hắn cho dù trời có sập cũng không thể ngăn cản hắn tu luyện. Hôm đó qua chính đường vẫn bị trói ở chỗ ấy, phát hiện lâm phàm vẫn luôn ngồi xếp chân tu luyện bí pháp điệp sơn kình. Trần người hắn có nhiệt khí màu trắng đang từ từ tản mát ra. nhập môn rồi. lão ta biết tên tiểu tử này đã tu luyện nhập môn điệp sơn kình trong một tháng tròn, không thể nói tiểu tử này ngộ tính và gần cốt kém nên nói là tạm được. nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Muốn tu luyện viễn mãn bí pháp này Với tốc độ lĩnh ngộ của hắn Không bỏ ra mấy năm tu luyện thì không thể Lão tà nghĩ đến cảnh ngộ Mai sau của mình Trong lòng rối loạn Dù bị tiểu tử này trói ở đây thật Lão tà vẫn có chuyện phải làm Không thể ở mãi nơi này mặc thời gian trôi Lúc này Lâm phàm đang tu luyện bỗng nhiên mở mắt Há miệng thở ra một hơi Nếu nhìn kỹ có thể thấy Có một loại kinh lực nào đó đè ép không khí Giống như núi non trùng điệp núi này đè lên núi kia, đập vào cửa gỗ, cửa gỗ khẽ rung lên, phát ra âm thanh trầm đục. Bí pháp điệp sơn kinh sơ nhập, độ thông thạo điệp sơn kinh không trên 1.000 Khổng hồ là bí pháp, độ thông thạo quả thật đáng sợ. Dựa theo số liệu về độ thông thạo, cho dù có vui đầu tu luyện, nếu may mắn không mỉm cười, thì cần ít nhất tầm một tháng mới có thể lên cấp. Nếu như may mắn, có thể rút ngắn không ít thời gian. Lầm Phạm đứng dậy, thể chất tinh thần, hơi thở đều vô cùng thoải mái, khắp người như tỏa ra một lượt sức mạnh. Hắn dựa vào nỗ lực mới trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, vai trò của tiểu phụ trợ cũng rất quan trọng. Độ thầm thạo mà bạo kích mang lại có thể khiến tốc độ tù luyện của hắn tăng lên nhanh chóng. Còn rốt cuộc độ thầm thạo mà bạo kích mang lại tác động ngược vào thần thể hắn theo nguyên lý nào, hắn cũng không rõ nữa. Quan tâm nó làm gì? Nỗ lực tù luyện là được. Hắn đi đến trước mặt Quách Chính Đường, tầm trạng phẫn khởi. Hắn muốn nói đêm nay sẽ dẫn ông đi yên vũ các sủng sớm một phen, ta vẫn chơi gái miễn phí như cũ, nhưng ta sẽ trả tiền cho ông. Nhưng ngẫm lại thấy không hay lắm, mới có chút thành tựu đã buồn thả như vậy, thật sự là không nên. Còn đường tu luyện không thể phân tâm. "Lão Quách, cho ông đi nhà đi." Lâm Phàm cởi chó cho Quách Chính Đường, mặt mày tươi tỉnh dịu đỡ đối phương. Truyền thống kính già yêu trẻ tốt đẹp, sao có thể lãng quên? Quá chính đường từng nghĩ đến chuyện tự tử Khoảng thời gian này suýt nữa thì phát điên. Lão tạch chắc chắn có thể nói với bất kỳ người nào, tiểu tử này chính là kẻ phát điên vì võ. Mỗi ngày tỉnh dậy đều chừng mắt lờ đờ. Trong thời gian ngắn còn được, trong thời gian dài thật sự khiến người ta suy sụp. Ra ngoài, đến nhà sĩ giải quyết nhu cầu. ở trong nhà xí quách chính đường không dưới một lần nghĩ đến chuyện một cướp đạp lâm phàm dúi mắt vào hầm cầu nhưng nhớ tới hoàn cảnh của bản thân thuộc quên đi một kẻ trói gà không chặt như lão ta đâu phải là đối thủ của lâm phàm đi nhà xí xong lâm phàm dắt lão ta trở về lão quách sống ở đây vẫn thoải mái hơn với địa vị của ông mà đi ăn xin ở thành hà tân thực sự tổn hại đến mặt mũi của ông ông yên tâm chỉ cần có ta Cuộc sống của ông chắc chắn sẽ không phải này đầy mai đó. Thứ luôn luôn khiến người khác cảm động là những lời nói chân thành nhất. Mà những lời này của Lâm phàm triệt đề khiến quách chính đường xúc động muốn khóc Có lẽ lệ rơi đầy mặt mới có thể bày tỏ hết nỗi lòng của Lão. Vẫn là mấy lời lúc trước. Sự cố gắng của ta ông đều nhìn thấy. Ta có phù hợp hay không? Ông cũng biết. Thực sự hy vọng ông có thể suy nghĩ lại. Vào lúc nhản rỗi, hắn cùng Quách chính Đường thổ lộ tâm tình, hy vọng lão tà có thể tình ngộ. Quách trình Đường im lặng không nói. Lúc Ngô Tuấn mang thức ăn đến, lầm phàm dò hỏi, hắn ta tình hình gần đây. Hắn mê mận tu luyện, để học được điệp sơn kinh, đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện ở bên ngoài. Chuyện ở bến tàu giao cho Ngô Tuấn, hắn rất yên tâm, chỉ là tuần tra thông thường, duy trì trật tự mà thôi, rất khó xảy ra nguy hiểm. ngay cả nhị công tử cũng không đến quấy rối, chứng tỏ hắn không có chỗ đứng nào trong lòng nhị công tử chuyện này cũng không có gì bất ngờ lắm còn về lão già trịnh uyên bên người trịnh nhị công tử không biết có phải do bị hắn dọa nạt bắt chẹp một phen hay không từ đó nảy sinh ý đồ xấu gì giống như mai danh ẩn tích chưa đến tìm hắn tính sổ hắn đã coi thường dũng khí của trịnh uyên nhưng ngẫm lại cũng đúng tuổi cao sức yếu rồi nào có nhiệt huyết như đám trẻ tuổi Lâm Huỳnh, nói đến chuyện thì mấy hôm trước đúng là có xảy ra một chuyện tốt. Không biết bát tiểu thư tìm ở đâu ra ba vị cao thủ, do trường quả giá mang ra ngoài thành, thành công tiêu diệt được đám giặc cướp nấp trong rừng kia. Có điều nghe nói tên cầm đầu chạy mất rồi. Ngô tuần cũng chỉ nghe người khác nói, mà chưa từng nhìn thấy ba vị cao thủ này, chỉ là cảm thấy bọn họ rất hùng hãn. Trong đó có một người là đàn bà. Lâm Phẩm biết bát tiểu thư tuyệt đối sẽ không để cho đám cướp kia tiếp tục làm càn. Bị ảnh hưởng lớn, hàng hóa luôn bị cướp mất, nói ra chỉ khiến người khác chê cười. Còn gì nữa? Không biết, những chuyện được truyền ra đều là những chuyện người người đều biết, còn những chuyện khác cũng không phải là chuyên gia mà chúng ta có thể biết. Gần đây không có ai đến bến tàu tìm ta chứ. Lúc hòa câu này, lầm phàm ở thấy bản thân hỏi cũng như không. Ai có thể đến tìm hắn chứ? Nào phải một mỹ nữ thầm ngát. Cùng lắm thì chỉ là một tiểu tình anh bình thường mà thôi. Nếu đã được công ty lớn trong kiếp trước thì là tiểu đội trưởng đội bảo vệ, phụ trách khu vực nhau mà thôi. Ngô Tuấn đáp. Không có. Ừ, đi đi. Mấy ngày này cố gắng tu luyện. Lâm Phạm phát hiện tình khí, tinh thần của Ngô Tuấn hơi thay đổi. Trong cơ thể có tích lũy một cỗ kinh lực, mặc dù không mạnh nhưng thuần hậu hơn trước kia một chút. Biết rồi. Ngô Tuấn không mặn mà với chuyện tu luyện lắm. Bàng chúng ở bến tàu cũng giống hắn ta, ngày ngày uống rượu chơi bời, hoặc là nghiêm túc trông coi bến tàu, nào có nhiều thời gian tu luyện đâu. Có thời gian đi uống rượu mà không vui sao? Đợi đến khi Ngô Tuấn rời đi, Lâm Phàm cười chói cho quách chính đường ăn cơm. Trong lòng nghĩ bát tiểu thư cuối cùng cũng ra quân, biết tìm người giúp đỡ, xem ra tiềm lực của vị bát tiểu thư mà hắn nương nhờ này đã tăng lên không ít. Chỉ cần bát tiểu thư an toàn, hắn cũng rất an toàn. và lúc có cường địch, ai nghĩ đến đám tép diêu dưới chướng cương địch đâu. Ăn cầm xong, chuẩn bị tiếp tục tù luyện. Tả không quấy rầy người tu luyện, có thể cười trói hay không? Lâm Phạm nhìn Lão Quách trầm ngầm chầm chốc lát, nghĩ tới Lão Quách tuổi tác cũng không nhỏ, đã từng là nhân vật lớn có tiếng tâm lừng lẫy, theo lẽ thường nên nề mặt. Nhưng nghĩ tới thời gian tù luyện một lần điệp sơn kinh, đúng là không thể lãng phí. Đời người có hạn, lỡ mất một giây là lỡ mất một giây. Lão Quách, oán ức ông rồi. Lâm Phạm không thể đáp ứng yêu cầu của Lão Quách. Tiểu tử, hỗn láo. Nửa tháng sau, Lâm Phạm đã am hiểu nắm bắt được điệp sơn kinh sâu sắc hơn không ít, không ngừng tù luyện cô động lực đạo của điệp sơn kinh. Đây là sức mạnh bất đồng với kinh lực trong người Có tác dụng xuyên thấu, chấn động và trồng chéo Cùng với sự bạo phát của kinh lực Không chỉ có uy năng tăng vọt Còn có tác dụng cách sơn đả nghiêu Nhắc nhở Phát động bạo kích gấp 3 lần Nhắc nhở độ thông thạo điệp sơn kinh cộng 3 Độ thông thạo tăng lên không nhiều Không thể nói là cái may mắn Chủ yếu do thời gian tu luyện một lần Của điệp sơn kinh hơi lâu Nếu lâu đều lâu hơn so với võ kỹ thông thường Cũng mày có những lúc có phát động bạo kích gấp mấy chục lần cũng gọi là an ủi đôi chút nội tâm của hắn nếu như có người từng nói Về quách chính đường một ngày nào đó trong tương lai người sẽ cùng một vị trẻ tuổi đơn độc ở chung một phòng trong thời gian dài lão ta chắc chắn sẽ không tin nhưng bây giờ thật sự đã tin rồi đồng thời lão ta còn thấy tên tiêu từ này tu luyện quá nhanh điệp sơn kinh mỗi ngày đều nâng cao chẳng lẽ điền cổn tu luyện sẽ có chuyện cần cù bù khả năng Bên ngoài bóng đêm yên tĩnh, tiếng gió nổi lên phần phật. Đột nhiên, Lâm Phàm mở mắt, nhìn lên nóc nhà. Ngay lúc đó có người chạy trên nóc nhà đi làm chuyện xấu nào đó. Đang trong tu luyện, hắn không thể cắt ngang. Đi đến bên giường khẽ gọi, "Lão Quách, tỉnh nào." Lão Quách đang say giấc đột nhiên ngồi phát dậy, đôi mắt mở đục. Lâm phàm nệ tay xuống, đánh ngất lão quách vừa mới tỉnh dậy, giòn rén đỡ lấy để lão ta nằm im, kéo chăn đắp lên, sợ buổi tối lão quách bị lạnh. Ai nói nam nhân không cẩn thận, nam nhân cẩn thận đang ở trước mặt đây. Sau đó hắn xoay người rời đi, ra khỏi phòng, lén lút đi dình trộm. Không có ý gì khác. Đêm đã khuya, mọi thứ chìm trong yên tĩnh. toái tinh tùy ảnh thối tu luyện viên mãn, khỉnh công vô cùng lợi hại. đáp xuống đất không có tiếng động rất tiện trong việc theo dõi và rình trộm lâm phàm ẩn trong bóng tối nhìn thấy hai nhóm người kẻ chạy trốn người truy đuổi chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm nếu là trước kia hắn sẽ thành thật trở về phòng tiếp tục khổ tù mấy chuyện chém giết nhau không liên quan đến hắn đó là chuyện của đám cao thủ không phải chuyện hắn nên xen vào nhưng bây giờ hắn tự nhận bản thân có năng lực tự vệ còn có thể che giấu hành tung rình trộm chắc chưa tính là phạm pháp đâu hơn nữa, hướng bọn họ chạy là có đi ngang qua bến tàu, nhỡ đầu một mùi lửa làm sáng sực cả bến tàu. Hắn thật là tiểu tình anh chị An, cần phải có trách nhiệm. Hắn không hề đắn đo, cứ thế mà đi. Chẳng mấy chấp đã theo sát được bọn họ. Đại Hán bị truy sát chạy đến bến tàu thì bị đuổi kịp, mà ba người truy đuổi gã có thực lực rất mạnh. Trong đó có một vị nữ tử trung niên thủ đoạn ác liệt, ám khí vô cùng bá đạo, liên tục chặn đứng đường chạy trốn của Đại Hán. đến chỗ này ép gã vào đường cùng. Tần Hổ, khỏi chạy, người không chạy thoát đâu. Trịnh Tầm Đào đảo pháp sắc bén, chiều nào chiều nấy đều đặt mạng. đơn giản của hai chiều, đổi biển tách giả đều lùi ra xa vài bước. Trịnh Tầm Đào, Đường Yến, Phan Nhạc Sơn, các người đều là nhân vật vang rành không ngờ lại bán mạng cho kình lôi mình. Tạc Khinh, Tần Hổ chỉ có thể rửa võ mù. sát hồ bàng ở núi đồng quan chặn hàng hóa ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện kinh doanh mà bát tiểu thư phụ trách gặp phải mấy chuyện như này bát tiểu thư sao có thể bỏ qua nam Bèn thăm dò chính xác vị trí của sát hồ bàng đưa bà vị cao thủ đến phối hợp với một vài tẩm phúc của trường quản giáo bà đêm tập kích sát hồ bàng kết quả chỉ có mình tần hồ chạy thoát tần hồ người nói những lời này có tác dụng gì chứ ta được bát tiểu thư coi trọng bỏ ra một lượng bạc lớn đương nhiên phải làm đến nơi đến chốn. Bát tiểu thư, liệu sự như thần, biết người không cam lòng, chắc chắn sẽ báo thù, bèn lấy thần làm mồi nhử dụ các người mắc cầu. Đầu óc người vẫn kém thông minh lắm. Trịnh tạm đào nói, hắn ta lăn lộn ở bên ngoài, gặp gỡ không ít người tài giỏi Vị bát tiểu thư này khiến hắn ta phải nhìn bằng cặp mắt khác, không ngờ lại quyết đoán như vậy. Đám đàn bà chỉ biết khóc lóc, sao có thể sánh bằng. Lâm phàm trốn trong chỗ tối, tập trung quan sát. Đây là bà vị cao thủ mà bắt tiểu thư tốn rất nhiều tiền mời về. Quả thật đều là những cao thủ đáng gờm, đều là giang hồ lão làng kinh nghiệm phong phú. Hàn tiếp tục quan sát, không định nhúng tay vào, càng không định chủ động đứng ra tự giới thiệu. Tại hại là tiểu tình anh dưới trướng bắt tiểu thư ở kinh lôi minh, Lâm phàm đến đây trợ giúp bà vị đối phó Tân Hồ. Đối với Tân Hồ mà nói, một trọi một gã còn tự tin. Những ba người bọn họ liên thủ với nhau, tình hình đương như không ổn. trận đánh diễn ra kịch liệt lâm phàm xem đến là trầm chú Bà vị cao thủ mà bắt tiểu thư mời đến bản lĩnh đầy người khổ luyện ám khí đào pháp đều phải trải qua muôn vàn thử thách đương nhiên không phải thứ công phu mèo cào chiều nào chiều nấy để muốn đoạt mạng hệ bất cẩn chút là sẽ vạn kiếp bất phục mà kẻ thu hút sự chú ý của lâm phàm nhất chính là tần hồ cào tỏ vạm vỡ cờ bắp cuồn cuộn lồng ngực chỉ chít đèn xì. tất cả Hợp lại khiến người ta cảm thấy vô cùng dữ tợn, khủng bố Càng không ngờ rằng gã ta lại là một vị cường giả khổ luyện Quách, oách quá đi Lâm phàm thán phục Coi người ta đánh nhau và bản thân đánh nhau là hai chuyện hoàn toàn khác biệt Đặt bản thân vào trong đó Phân tích tình hình Nếu như hắn chạm chán với một người bất kỳ trong đó Hoặc là cả ba người thì có cơ hội sống sót hay không Hắn đủ tự tin để nói với bất kỳ kẻ nào Nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra hắn là không sao Nhưng mà chuyện bất ngờ lại xảy ra Chẳng bao lâu tình hình trận đánh có sự thay đổi Tần hồ bị bọn họ tấn công Thể lực vẫn có thể chống đỡ Nhưng đối mặt với những sát chiêu ruồn rập Gã dần dần không chống lại được Trên người xuất hiện nhiều vết thương Thậm chí đầu óc quay mòng mòng Ám khí có độc Trên cánh tay xuất hiện một vết thương Là do một thanh ám khí phong đến không kịp tránh Nhưng đây không phải là kịch độc Mà chỉ là một loại độc làm tê liệt thần kinh Nói cho cùng, đường Yến không dám bôi lên ám khí chất độc đoạt mạng người. Trời ám khí mà, cho dù là chơi đến cấp tâm sư, cũng sợ có ngày bị xảy tay. Giang hồ không nên quá ngoan độc, làm gì cũng nên có chừng mực mà thôi. Lâm Phàm nhìn rõ rành rành, con mụ này thật thâm hiểm. Tần hồ gầm lên giận dữ, giờ trần quét ngang, đá đống bao tải chồng lên như ngọn núi nhỏ về phía đối phương, sau đó nhân cơ hội lùi mất, tháo chạy về phương xa. Đuổi theo! Núi đồng quan, rừng cây rậm rạp, nếu không quay địa hình ở đây cho dù là thợ săn dày dặn kinh nghiệm mà không đánh dấu đường đi, không dám chắc có thể trở về hay không. Cho nên bọn họ để tần hồ chạy mất. lùi nhanh hơn chuột. Đi, trở về báo cáo tình hình. Độc trên ám khí có thể đoạt mạng hắn không? Trịnh Tàm Đào hỏi. Đường Yến đáp. Không đoạt mạng, chỉ gây tê mà thôi. Đáng tiếc, nếu là độc chí mạng thì tốt. Đường Yến lên nhìn đối phương, nếu như là độc chí mạng, bà đây không biết đã chết bao lần rồi. Nơi nào đó cạnh bờ sông. Đáng chết, thật đáng chết. Hải mắt tần hồ đỏ rực như lửa, không ngờ đã thất bại. Vì sao cô nương kia lại chắc chắn gã tà sẽ đến ám sát nàng? Gã cải trang thành lệnh vào thiên kiều được mấy hôm, thăm dò hành tung của đối phương, tự thấy bản thân không có sợi sót gì, ra tay chắc chắn sẽ thành công. Ai biết được, đó lại là một cạm bẫy. sớm đã có cao thủ chở gã gã vấp nước suối lên rửa mặt để tỉnh táo đôi chút nhưng vẫn thấy đầu óc mê mệt như cũ tạm thời vẫn phải cố gắng chống chọi. tần hồ giờ đây gã đã cùng đường bì lối trở lại thiên kiều thành là chữ không thể vốn dĩ gã vẫn còn đánh trả được bị mụ kia hạ độc kết quả thành ra như thế này không được càng nghĩ càng giận dù thế nào cũng phải tìm cách không đưa gã mấy ngàn lượng bồi thường tổn thất là không xong với gã đâu chỗ tối lâm phàm lẳng lặng, lặng quan sát tần hổ phát hiện ra tình trạng của đối phương không thê thảm như hắn nghĩ tưởng ám khí có độc người phải hôn mê cho ta sao vẫn gắng gỡ đến tận bây giờ hắn dò dự rốt cuộc có nền xuất hiện là một trận không kẻ nào đi ra cho ta tần hồ nhìn thấy một cánh chim đột ngột bay ra từ một thân cây cách đó không xa lập tức cảnh giác chắc chắn có cái ẩn nấp ở đấy bằng không chìm đầu sợ đến mức phải bay lên Đây là kinh nghiệm chỗ nơi trong rừng cây không dễ đâu Không phải là người không đủ cảnh giác Mà là động vật là thứ đầu tiên phát hiện ra vị trí của người Đột nhiên Một bóng đèn lao vào tần hồ nhanh như chớp Tứ hợp trưởng phóng ra Đánh tới ngay trước mặt gã Tần hồ kinh sợ Tưởng bọn họ đuổi theo sau sau mới biết là bản thân cả nghĩ Hải trưởng đối đầu Không ngừng phát ra âm thanh trầm đục Lâm phàm nắm tay đánh vào mặt tần hồ Sau đó nắm đấm xoay ra năm ngón tay duỗi thẳng xẹt qua mắt gã tần hồ nghiêng đầu về phía sau chỉ nghe thấy tiếng gió gào rít phát hiện đối phương đá chân lên mục tiêu chính là vật dưới háng gã ta, nhỡ bị đá trúng cả đời tàn phế trần gã đạp xuống người lùi ra 7 phút lên trời một trưởng đánh xuống đập vào cổ chân lâm phàm đình nhọn đâm thủng bàn tay tần hồ đau đến nứt mắt nhưng đau đớn làm gã tỉnh táo lư không ít khẽ gầm một tiếng đấm một cú về phía lâm phàm Lâm Phạm bắt chéo hai tay, cố gắng chống đỡ cú đấm này. Sức mạnh cường đại đánh bay hắn, đồng thời mượn lực rút lui, đỉnh nhọn đâm rách bàn tay tần hồ, máu tươi chảy ròng ròng. Coi thường đối phương rồi. Lâm Phạm bị đánh bay xa mười mấy mét, mũi trần chạm đất, người nhẹ như chim yến, mau chóng lùi về sau, biến mất không thấy tăm hơi. Mục tiêu hơi cứng, không nên liều mạng. trận giao đấu ngắn ngủi hắn đã nhìn ra đối phương không giống với mấy tên trước đây hắn đã giết tuyệt đối không phải là cao thủ bình thường kinh nghiệm chiến đấu phong phú dù có đánh tiếp kết quả chém chết đối phương thì bản thân hắn cũng bị thương một khi bị thương sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện nhưng bớt ra bớt ra cho lão tử tần hồ giận dữ gào thét khuôn mặt dữ tợn tự nhìn để đánh lén đánh được vài chiều chuẩn mất tâm làm gã tức chết đi được Tiếng gạo phẫn nộ chuyển ra bốn phía. Lâm Phàm nghe thấy không phản ứng, xoa xoa cánh tay. Cảm giác tề dại thật sảng khoái. Quả thực không thể coi thường tên này được. Nhưng rốt cuộc vẫn không rời đi. Hắn đi theo quả sát tần hồ. Đối phương biết rõ nơi này không an toàn. Lập tức rời đi. Hắn theo đuổi cả đoạn đường không tùy tiện hành động mà chờ đợi cơ hội. Từng giây từng phút trôi qua. Tần hồ cảm thấy không ổn Gã cảm nhận được cơ thể đang dần dần tê liệt. chậm chạp nghĩ đến ám khí của con mụ đàn bà chó má kia chỉ hận không thể lột sạch quần áo của ả gã nhìn xung quanh tìm kiếm kẻ vừa đánh lén gã có tiếng đập cánh một con chim bảy phút lên vẫn ở đấy tần hồ kinh hãi trong lòng có một dự cảm không tốt cơ thể tình hình này khẩm khéo sẽ rơi vào tay đối phương mất lúc này gã giống như một con mồi đang bị nhìn chằm chằm kẻ kia đang chờ đến thời điểm gã suy yếu nhất để ra tay Không thể ngồi im chờ chết được. Nếu không, chỉ còn duy nhất một con đường chết mà thôi. Nhất thời, tần hồ chạy thục mạng về phía trước, tốc độ cực nhanh. Đánh võng như rắn trườn. Khi chạy bên trái, khi chạy bên phải. Hy vọng chạy đến được chỗ hồ nước phía trước. Có lẽ đó là cơ hội chạy thoát duy nhất. Lâm phàm thấy tần hồ chạy trốn, theo sát ở phía sau. Lúc nào cũng duy trì khoảng cách với đối phương. Chạy, chạy mãi. Tần hồ quay đầu nhìn lại. Phát hiện dễ tán kề cách đó không xa có một bóng người. Trời hơi tối, nhịt không rõ lắm, giống như một bóng ma. Ta với người không thù không oán, sao người cứ bám theo ta? Người muốn gì thì cứ nói ra. Tiền bạc, mỹ nữ, ta đều có thể thỏa mãn yêu cầu của người. Gã chầm chú như về phương xa, hy vọng đối phương thương lượng điều kiện. Thầy đối phương không đáp lại, tần hộ cắn chặt răng, tiếp tục bỏ chạy. Đừng tưởng người gã đồ con, nhưng tốc độ lại không chê vào đâu được. Nhẹn nhẹn như báo, màu trong trốn thoát. Vừa bỏ chạy vừa quay đầu nhìn lại, thì thấy đối phương cứ nhảy từ tán cây này sang tán cây khác. Từ đầu đến cuối không gặp trở ngại. Xem ra đối phương chắc chắn là cao thủ. Dần dần, tần hồ cảm thấy nửa người chậm rãi cứng nhắc, tề dại, chẳng có chút sức lực. Điều này khiến gã hoàng sợ, vẫn có cách hổ nước một đoạn nữa, tốc độ càng chậm lại. Sau đó tần hồ dừng lại, ngồi bệt dưới đất. tầm mắt đặt ở phía trước ánh mắt hùng hàng sắc bén đủ để uy hiếp phường trộm cắp hiện tại gã chỉ có thể tỏ vẻ hung tợn khiến đối phương không nắm chắc tình hình không dám tùy tiện hành động ban đầu ra tay sau đó lại bám đuôi chứng tỏ đối phương đang chờ đợi cơ hội giống như một tay thợ săn lão luyện chờ thú giữ cạn kiệt sức lực nắm lấy cơ hội xuống tay ngoan độc lúc này gã là thú dữ, kẻ trước mắt không biết nông sâu ra sao chính là tay thợ săn ánh trăng chiều xuống mát rượi mặt đất như phủ sương có chút đẹp đẽ thứ duy nhất không chọn vẹn chính là có hai người đang nhìn nhau một người hơi thở trầm ồn vẻ mặt bình thản một kẻ hơi thở hơi gấp mồ hôi trên trán chậm rãi nhỏ xuống nói lên gã đảng rất căng thẳng rất lâu sau đó lâm phàm chủ động phá tan sự im lặng sao người không chạy nữa chạy sao phải chạy chờ đợi không phải tốt hơn à? Tay có sao không? người thì nói xem Ta thấy không ổn Máu thấm hết vào vải rồi Tần hồ nhìn bàn tay Miệng vết thương rộng Máu đang chảy dòng dòng Không chặn được dòng máu Vừa nãy còn vận động kịch liệt Máu càng chảy thêm nhanh Sắp tràn ra thành sông mất rồi Rốt cuộc ngươi là ai? Lâm phàm đừng vững chân tán cây nói Chỉ đi ngang qua thôi Thấy người bị thương nặng mới biết tình hình của người thế nào? Tần Hồ đáp, ta ổn lắm, không cần ngươi bận tâm. Nếu không có chuyện gì, ngươi có thể rời đi. Buổi tối rừng hoàng thú dữ, không an toàn. Không sao, ta chỉ cảm thấy hình như ngươi không ổn lắm. Có muốn ta giúp một tay không? Lâm Phạm nói, được, ngươi đến đây. Đã đến nước này rồi, Tần Hồ không được hoảng sợ, thậm chí còn không được có bất kỳ điều gì bất thường, bằng không đối phương ắt sẽ hóa thành thú dữ, nhè răng nanh sắc nhọn và gã. Hiện tại đối phương vẫn chưa có hành động gì, có thể là cho do chưa tưởng tận tình hình của gã có chút kiêng rẻ. Được, vậy ta tới đây. Lâm Phàm bám theo gã cả một đoạn đường, cẩn thận quan sát, đã phát hiện đối phương có vấn đề. Ban đầu cuống cuồng tháo chạy, sau đó tốc độ càng ngày càng chậm. Đương nhiên có bất thường, bây giờ lại bình tĩnh ngồi xuống, chỉ có thể là đối phương đang giả bộ để dọa dẫm hắn. Đối phương ở thời kỳ đỉnh cao cũng chỉ ngàn tài ngàn sức hắn mà thôi Chứ đừng nói đến bây giờ gã đang khó khăn Có gì phải sợ Tần hồ thấy đối phương đi tới chỗ gã Trong lòng sụp đổ Vậy mà không dọa sợ được hắn Người là bang chủ của sắt hồ bang nhỉ Có biết lục nương không Lâm phàm vừa đi vừa hỏi Ngữ điệu nhã nhặn như gặp được bạn cũ Không có chút ác ý nào Người quen biết lục nương Quen biết Nào là phu nhân của ta người đã quen biết lục nương xem ra mọi người đều là người quen ừ phu nhân người bị ta đánh chết sau đó có một tên ngốc đến múa may lang nhà bồng cũng bị ta đánh chết có điều hình như gã đó có gian tình với phu nhân người có lẽ người bị cắm sừng rồi lâm phàm dùng những lời lẽ cay độc để quấy rối tâm trạng đối phương chỉ là hắn không ngờ rằng tần hổ trong lòng bình thản đàn ông chân chính nên dũng cảm đối mặt với chuyện này để thâu tóm lòng bang chúng Chút hỷ sinh ấy cũng không làm được, nói chỉ đến làm bang chủ Ừ, kiếm mà giết hắn. Đúng lúc này, tần hồ đột nhiên đứng dậy, quay lưng về phía lâm phàm hồ lớn. Lâm phàm đạp chân xuống, đột nhiên gia tăng tốc độ, phóng về phía tần hồ theo hình rắn trườn. ngay lúc hắn hành động, tần hồ cũng di chuyển, hai người đánh nhau qua lại, lột bỏ mặt nạ, đửa mắt nhìn lẫn nhau. Trong mắt lâm phàm có một tia xăm sói, mà ánh mắt tần hồ hiện lên vẻ không tin. trong nháy mắt hai bên đánh nhau tần hồ bị tứ hấp trưởng đánh trọng thương điệp sơn kinh bạo phát tần hồ bị đánh bay đi như đạn pháo đụng phải một thần cây đại thụ bốn người ồm mấy hết điệp sơn kinh đánh thông qua thần cây bị lõm lại thành một cái hốc tần hồ bừng bụng phun ra một ngụm máu tươi máu tươi sền xệt giống như có một bộ phận nào đó bị đánh nát phun ra ngoài cùng máu tươi người thật đề tiện giường đồng kích tấy Chỉ là thủ đoạn này quá ấu chị Lửa gạt trẻ dành mới ra đời còn tạm được Hắn đã phát hiện ra Tân Hồ rất nguy kịch Hắn có thể làm đối phương trọng thương trong chốc lát Chính bởi vì nhìn ra Rõ ràng gã có thể càn được một chiều Nhưng cánh tay của gã lại không có chút sức lực Thậm chí còn không bằng người bình thường Không chút giò dự Lâm phàm nhào tới trước mặt tần Hồ Hai nắm đấm nện vào cánh tay tần Hồ Rẳng rắc một tiếng Sưởng vỡ vụn Sau đó hai bàn tay thành trào giữ chặt eo gã, đột nhiệt bóp mạnh, xương sườn bị bẻ gãy. Hàn loạt động tác đều làm liền mạch không do dự chút nào. Tần Hồ muốn gào lên thảm thiết, nhưng Lâm Phàm bóp cổ họng gã, khiến gã hét không ra tiếng. Tần Hồ bị Lâm Phàm nắm lấy yết hầu, muốn kêu gào thảm thiết, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ. Một lúc lâu sau, Lâm Phàm thả Tần Hồ ra. Đúng như gã nghĩ, Đau đớn chỉ là tạm thời. Tần Hồ mới nãy còn muốn dùng tiếng kêu gào để giảm đi đau đớn, lúc này sắc mặt đã trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra. "Đau không?" Biết rõ còn cố hỏi, Tần Hồ rất tức giận nhìn Lâm Phàm. "Giữa chúng ta, rốt cuộc có oán hận gì?" Lâm Phàm cười, đôi bàn tay lập tức vỗ vào đôi chân của Tần Hồ, bắp đùi bị lực lớn đánh vào, máu thịt bẻ bét. Thấy Tân hổ một lớn tiếng kêu gào, Lâm Phàm lạnh nắm lấy yết hầu của gã, để gã ngựa nửa tiếng cũng không kêu lên được. Lại qua một lúc nữa, Tân Hồ nói, Ta đã bại bởi tay người rồi, tại sao có một phế bỏ ta một cách tản nhẫn như vậy? Để đề phòng thôi. Lâm Phàm nói, Tình thế của Tân Hồ lúc này rất tệ, gã nhìn về hướng xa xa, ở đó có hồ nước, dòng nước chảy xiết. Nếu nhảy được xuống hồ nước đó thì vẫn còn một tia hy vọng. Nhưng hiện tại, gã đã hoàn toàn mất hết hy vọng rồi. Từ những thủ đoạn mới nãy có thể nhìn ra được, người thanh niên tàn bạo trước mặt này kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối không phải kiểu người thiếu đầu óc, còn chưa nói câu nào đã đánh gã tàn phế. Thủ đoạn thật độc ác. Lâm Phàm lục lọi trên người Tân Hồ, hy vọng có thể tìm ra chút đồ có giá trị. Nhưng đáng tiếc, không thể tìm thấy bất kỳ vật gì. Sát hổ bàn đã bị mọi người bát tiểu thư tiêu diệt, chỉ còn một mình Tân Hồ trốn nước ra ngoài. nếu như có đồ tốt chắc chắn sẽ giấu ở trên người chắc chắn không thể giấu ở chỗ khác có bí tích không nếu như có ta có thể cho người một con đường sống lâm phàm nói tần hồ khịt mũi khinh thường nói người coi ta là đồ ngu sao có ngu hay không thì không biết nhưng có thể thử một chút xem sao lâm phàm cứ cảm thấy bản thân đang phí lời tần hồ thân là bang chủ sát hổ bang Lọc lõ trong trốn giang hồ, thủ đoạn ghê gớm, không biết đã từng nói với bao nhiêu người những lời tương tự. Chỉ là hiện tại tình thế thay đổi. Những lời lúc trước gã nói với người khác, thì nay đã trở thành người khác nói với gã. Thời thế xoay vần, xoay mãi, xoay mãi, lại xoay về phía bản thân. Tần hồi im lặng không nói, gã không tin lâm phạm, cũng sẽ không tin những lời chỉ có thể lừa gạt trẻ con này. Ta nghĩ ta đã hiểu hết sự tình của người. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện một chút Ta có một người bạn là người trong sơn môn Người hiểu ý của ta rồi chứ Lâm Phạm lộ vẻ kinh ngạc Người trong sơn môn Người muốn ủy hiếp ta Người thật sự không hiểu Tần Hổ rất sưởng sốt Cảm thấy bản thân đã gặp phải một tên ngu Chỉ biết tù luyện Hoặc là đầu óc không tốt lắm Gà đã nói tỉ mỉ đến thế Vậy mà không hiểu Người muốn nói cái gì Lâm Phạm hỏi hắn cảm giác trong việc này có bí mất mà hắn không biết Tần Hồ nói Người tôi còn trẻ Đã tù luyện tới loại cảnh giới này Chắc hẳn mưu thứ cao xa Ta vừa mới đoán được ra người là ai Người hẳn là bang chúng của kình lôi mình Lớp trước lục nương tự ý rời khỏi phòng thủ Chính là đến gây chuyện với bang chúng kình lôi mình Nhưng lại bị các người chém giết Cũng coi như cô ta tự chuốc họa vào thần Không thể oán trách người khác Nhưng với tu vi này của người Lại chỉ là bang chúng tầm thường của kình lôi mình Khiến người khác không hề chú ý đến Chứng tỏ là người đang ẩn thần Không muốn để người khác chú ý Nhưng người có biết rằng Đoán khí tầng 9 đã là đỉnh cao nhất Mà người thường phải mất cả một đời Mà có thể tu luyện được không Muốn bước vào tẩy tủy cảnh Dựa vào thực lực của người bây giờ Là điều không thể Lâm phàm nghe sóng Không ngờ rằng Tân Hồ lại có thể phân tích Chính xác như vậy Không có một chút sai sót nào Đúng là người trong giới Vậy thì sao Lâm Phạm hỏi Hắn thừa biết cảnh giới bên trên đoàn khí cảnh chính là tẩy tùy cảnh Nhưng theo như tình hình mà đối phương nói Có vẻ sẽ rất khó khăn Tần Hồ đáp Người ở kinh lôi mình Tù luyện tân đoán khí tầng 9 đã là cao nhất rồi Đừng mơ tưởng tới tẩy tùy cảnh Không có tầm pháp ứng thời Cả đời này Người cũng chỉ có thể dậm chân đoán khí tầng 9 mà thôi